Tống Sinh Đình bây giờ chính là tổng giám đốc của một công ty nhưng mà cô vẫn chỉ nảy một chiếc Polo cũ. Trần Ninh cảm thấy chiếc xe nhỏ này có chút không hợp với cả thân phận của cô hiện giờ. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty nên đi một chiếc xe tử tế để tránh cho người khác hiểu lầm là thực lực không có đủ. Vừa hay hôm nay lại chính là cuối tuần, Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình đi đến cửa hàng BMW 4S ở Trung Hải để tìm một chiếc xe mới cho Tống Sinh Đình ở trong mắt của cô Tống Xuyến Đình BMW chính là một chiếc xe xịn. Tống Xuyến Đình cảm thấy rằng việc mua một chiếc BMW thì có hơi xa xỉ. mà má hiểu nệ không biết nhiều về xe hơi sang trọng. bước vào cửa hàng BMW 4S cao cấp, bà cảm thấy rằng mình như là lưu lạc đang bước vào một đại quan viên. ở trong lòng rất là kiềm chế và căng thẳng. bà nhỏ tiếng nên hỏi chồng: lão Tống à, xe trong này chắc đã nắm gì? Tống chồng bên nhỏ tiếng. Đúng vậy, rẻ thì cũng phải 20 vạn tệ Mà đắt thì phải tới 2 triệu đó Má hiểu nề hã hốc mồm Trời ạ, một chiếc ô tô giá 2 triệu Tôi đi làm thêm, chỉ có 2.000 tệ một tháng Tôi sẽ kiếm được một chiếc ô tô trong vòng 100 năm ư Trần Ninh thì cùng với cả Tống Dinh Đình Vừa bước vào cửa hàng 4S Thì đã có mấy nhân viên xe chú ý đến Có điều, mấy người nhân viên xe này thì cũng đều thở ơ mà thôi Họ sớm đã để ý thấy cách ăn mặc của Trần Ninh và Tống Dinh Đình trông rất bình thường. Nhìn như thế nào thì cũng không thấy là giống người như có tiền. Mà lúc này, khi thấy cuộc nói chuyện hơi hơi của giữa Tống Trọng Bân và mã Hiểu Nệ, thì họ nhếch mép chế nhạo. Cho rằng là nhà của Trần Ninh này đến chỉ là không có tiền để lấy xem xe cho đã mắt mà thôi. Nên họ cũng không thèm tiếp đón Trần Ninh. Mấy người bán xe này đều ngồi ở trên ghế và chơi điện thoại. Tống Sinh Đình nhìn đoàn xe rực rỡ thì trở trong vòng truyền nãm cô nói nhỏ với cả Trần Anh: Trần Anh này, tôi chỉ dự định sự trù có mấy trăm nghìn tệ thôi ừ, thậm chí có thể mua được một chiếc BMW X1 rẻ nhất hay là chúng ta không có xem BMW nữa đến cửa hàng 4S Phổ thông ở bên cạnh xem đi Trần Anh thì mỉm cười hôm nay anh đưa em tới đây xem xe đương nhiên là mua cho em rồi anh thấy cái BMW rất được Thử xem có hợp với em không Trần Ninh vừa nói Nhìn vào chiếc xe BMW 5 Ở bên cạnh và nhìn nói Đây là một chiếc tốt Nhân viên xe đằng kia mau lại đây Mấy người nhân viên nhớn mi Khi nghe thấy Trần Ninh nói Vẫn không có ai tới tiếp đón đám người của Trần Ninh Một nữ nhân viên xe Với mái tóc gọn gàng song lớn Thì nói Một đám người nghèo Rõ ràng là không có tiền mua Lại còn thích nằm bầu Ai muốn tiếp đón chứ Dòng nói của nhân viên này mặc dù không có lớn nhưng mà Trần Ninh đều nghe rất rõ. Đám người tống dính đình có chút ngượng ngùng, ánh mắt Trần Ninh hiện lên sự phẫn nộ. Anh nhìn vào bảng tên của nữ nhân viên đó, tên là Chu Nẻ Nẻ. Anh Nạnh Nùng nhìn tới Chu Nẻ Nẻ. Lời nói của cô là có ý gì? Chu Nẻ Nẻ đang trò chuyện với cả một người nào đó ở trên kép trát. Khi nghe thấy những lời của Trần Ninh, cô ta quay lại nhìn vào Nạnh Nùng liền nói tôi nói chiếc b đó thì không phải là thứ mà người nghèo như mấy người có thể mua được đâu quay về nhà mà chăm chỉ làm công việc của mấy người đi chắc là dèm hết nhỉ mắt của má hiểu nề đỏ lên nhân viên này chắc chắn đã nghe được khi nào khi nãy bà đã nói bà đi làm mỗi tháng được 2.000 tệ tổng giám đình và tổng trọng Bân vẻ mặt đều phẫn nộ cảm thấy rằng lũ nhân viên này bắt lạt người quá đáng lúc này một nhân viên thực tập tên là lý kiên mẫn Từ xa đã chảy nạy, giọng nói kính cẩn Dạ chào anh, mọi người đến xem xe ạ Nếu như không chê tôi là nhân viên thực đập Thì tôi sẽ tiếp đón mọi người Trần Ninh đẹp nhạt nhìn nói Không, tôi muốn chú nề nệ Đích thân nói cho tôi biết Bê mở về năm này là bao nhiêu tiền Khi mà chú nề nệ nghe thấy những lời của Trần Ninh Thì cô ta sững sờ Sau đó thì nhìn tới Trần Ninh chế nhạo Tôi nói anh anh nghe không hiểu sao Tôi đã nói rồi Chiếc xe này không phải thứ mà anh có thể mua Anh còn có hỏi làm cái gì chứ Lời chế cười của cô ta vỡ rứt Trần Ninh đã lấy một chiếc ghế ở bên cạnh Và đập vào chiếc BMV Ở bên cạnh đó Tiếng đập rất lớn Chiếc xe bị đập mạnh vào kính chắn gió của chiếc BMV Kính chắn gió đã vỡ tung như là mạng nhện Lúc này Không chỉ là một đám người của Tống Dính Đình Mà tất cả các khách hàng khác đang xem xe Đám nhân viên đó Cả chú nẹ nẹ nữa Thì tất cả đều bề dọa khi thấy hành động của Trần Ninh. Trần Ninh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn tới chú nệ nệ, lạnh lùng đến nói. Bây giờ có thể nói cho tôi biết giá của chiếc xe lại chưa? Chú nệ nệ hoàn hồn sau cú sốc, nhìn tới chiếc xe bị Trần Ninh đập vỡ. Cô sợ mình bị nên nụy, cô liền hét lên nên nói. Chiếc xe này trị xác 50 vạn tệ, vậy mà anh lại đập nó, anh xong đời rồi. Cô ta còn chưa nói xong, thì Trần Ninh đã rút ra một chiếc thẻ đưa cho nhân viên. Trực tiếp Ný Kiên Mẫn đang đứng ở bên cạnh Điềm tĩnh để nói Chiếc xe này tôi mua Ný Kiên Mẫn nói Thưa anh, chiếc xe này đã bị anh đập phá rồi Anh thực sự muốn trực tiếp mua nó Mà không tính đến việc thương lượng bồi thường hay sao Trần Ninh mỉm cười để nói Không cần Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ Chu Nề Nệ hã hông mồm không nói được gì Trần Ninh lại có thể tỷ tuyển Đập một cái chiếc xe xịn Mà lại chẳng hề có tiếc khi mua nó Với cả đúng giá tiền Mấy phút sau, Ní Kiên Mẫn đã quẹt thẻ xong cho Trần Ninh Bán được chiếc xe BMW 5S Cô có thể có không ít tiền thưởng Vài người nhân viên ở xung quanh đều lộ ra một vẻ mặt của tiếc nối Sớm biến như vậy, bọn họ đã tiếp đón Trần Ninh rồi Lại để thua một nhân viên thực tập Biểu cảm của chú nệ nệ càng thêm phức tạp hơn Sau khi Ní Kiên Mẫn quẹt thẻ xong Thì nói với Trần Ninh Trần Tiên Sinh à, kính chăn gió đã bị lập bỡ Có cần sửa lại không? Anh xem có cần để xe ở đây Chúng tôi cho thợ sửa xong chị đã liên hệ với anh tới lấy được không Trần Ninh điểm đỉnh liền nói Không cần đâu Chọn cho vợ tôi một chiếc xe khác tốt hơn Lý Kim Mẫn mở to tầm mắt Trần Ninh xin à Chiếc xe đập nát đó thì Trần Ninh đánh đạm để nói Một chiếc xe bị đập nát không cần nữa Nếu cô cần thì có thể lấy Cái gì Chiếc BMW S Chỉ giá 50 vạn tệ này chỉ bị vỡ một chiếc kính giăng gió vậy mà anh bỏ đi như một chiếc dép hỏng thôi tất cả nhân viên tại đó đều kinh ngạc sau đó nhìn tới lý kiện mẫn với vẻ đầy là ngưỡng mộ và đố kỵ đặc biệt chính là chu nệ nệ cô ta càng đố kỵ hơn mặt của lý kiện mẫn đỏ nên tim đập nhanh hơn vội vàng cảm ơn trần ninh sau đó lập tức giới thiệu cho trần ninh một chiếc xe tốt hơn cô trân trọng giới thiệu trần tiên sinh ạ chiếc m 760 Lumiser này Chính là một chiếc xe cao cấp của bmw Giá 265 vạn tệ Anh xem có được không Trần Ninh lại nhạt để nói Tạm tạm Lấy nó đi Nói xong Trần Ninh lại đưa thẻ cho Ný Kiện Mẫn Trần Ninh liên tiếp mua hai chiếc xe Ở trong đó có một chiếc bmw S7 Điều này đã trực tiếp kinh động đến Tổng giám đốc của cửa hàng bmw S4 Cao Vĩnh Cao Vĩnh còn ngạc nhiên hơn Khi phát hiện ra thẻ mà Trần Thuận dùng Chính là thẻ đen tối cao của Hoa Hạ Chỉ có 12 thẻ đen tối cao Đều phát ra Và những người nắm giữ đều chính là những nhân vật quyền lực Ở Hoa Hạ Cao Vĩnh nhìn thấy thẻ đen tối cao này Vô cùng là kinh ngạc Như là ngũ nôi Hồng Đình Anh ta cầm trên tay chiếc thẻ tối cao của Trần Ninh Như là cầm một sắc lệnh của Hoàng gia Cùng với cả Ný Kiệt Mẫn Vội vàng chạy tới Anh ta trả lại chiếc thẻ cho Trần Ninh Đồng thời nhìn định nọt nhìn nói Trần Tiến Sinh à, tôi là Cao Phỉ, tổng giám đốc của cửa hàng 4S này. Có thể quen biến được anh, chính là phúc ba đời của tôi. Không biến, có thể kết bạn được với anh không? Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên, đặc biệt vẫn chính là Chu Nè Nè. Cô ta không hiểu, tổng giám đốc mấy trăm triệu Cao Phỉ, lại phải kính cẩn với cả một Trần Ninh. Trần Ninh cầm lại chiếc thẻ đen, lại nhạt nhẹ nói: Làm bạn thì khỏi cần, hãy xa tại cô ta. Trần Ninh nói cô ta ở đây, thì đương nhiên chính là Chu Nèn Nè ở bên cạnh. Cao Vĩnh không hề do dự nhìn tới Chu Nèn Nè, lạnh nè, lùng liền nói: cô đã bị sa thải, mau đến phòng tài vụ lấy tiền lương của cô, sau đó cút đi cho tôi. Chu Nèn Nè không kiềm chế mà liền khóc nấc, nhưng mà trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Rất nhanh, Lý Kệ Mẫn đã giúp Trần Ninh làm xong thủ tục và chụp ảnh. Trần Ninh cùng với cả người nhà của Tống Dính Đình lái một chiếc M760, rời đi trong sự tiến khách, cung kính của đám người cao phí. Ở trên đường về, không chỉ là vợ chồng của Tống Trọng Bân ngồi ở phía sau cùng với cháu khái, mà Tống Dính Đình đang ngồi ở ghế phụ, thì tất cả mọi người đều nhìn tới Trần Ninh với ánh mắt kỳ quái, ngập ngừng không nói. Trần Ninh vừa lái xe lại vừa mỉm cười nhìn tới Tống Dính Đình. Hình như em có nợ muốn nói sao? Tống Dính Đình khịt mũi. Trần Ninh, rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện xấu tôi thế? Trần Ninh cười cười để nói. Đâu có, mọi người hỏi bất kỳ câu gì anh đều trả lời thành thực mà. Tống Dính Đình, vậy được rồi, tôi hỏi anh. Sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Trần Ninh chơi chơi mát. Bởi vì anh là thiếu xoáy vùng phía bắc, đối tiền đối với anh thì chỉ là con số mà thôi. Không chỉ Tống Sĩnh Đình trọn tròn mắt Mà ngay cả Tống Trọng Bân Và vợ ngồi ở cùng ghế sau Thì cũng không tin Thật chính là phiền phong mà Tống Sĩnh Đình hất khuôn mặt xinh xắn của cô Mà lại quả tránh Không được, nói khoác Em muốn anh nói thật cơ Trần Ninh thì lại cười khổ Thôi được rồi, thật ra thì mọi người đều biết Anh đi lính tới mấy năm Khi đó, trong một lần thực hiện nhiệm vụ Anh có cứu một người giàu có Người đó đề cả trả ơn cứu mạng nên đã đưa cho anh cái thẻ đen này. Trong đó có bao nhiêu tiền thì anh không biết. Có điều thì chắc chắn rằng có thể mua được cả cái cửa hàng 4S khi nãy đó. À, thì sao vậy? Gia đình của Tống Sinh Đình đều cảm thấy rằng tróng vắng và rất sốc. Có thể mua trực tiếp cả cửa hàng B&P 4S đó. Vậy thì trong thẻ phải có tiền tới trăm triệu hay là tiền tỷ đây. Trong mắt của gia đình Tống Sinh Đình, Trần anh chính là một kẻ thất nghiệp. Nhưng mà bây giờ họ đều thấy rằng Trần Ninh lại là một người có tiền. Má hiểu nệ nhìn thấy Trần Ninh bằng ánh mắt phức tạp, cắn môi niệt nói. Trần Ninh à, cho dù cậu có tiền, nhưng mà tôi cũng không hy vọng rằng cậu vì nhà chúng tôi mà tiêu tiền linh tinh như vậy. Tống Trọng bên cũng nói. Đúng vậy, chúng tôi không quen nợ ân huệ. Trước đây, cậu đưa An Cung Hoàn cho não gia chia bệnh, nhà chúng tôi đã nợ còn đủ rồi. Trần Ninh nghe thấy vậy, nhìn dừng dừng xe. Nhìn Tống Đọng bên thành hận liền nói Bố mẹ, Tiểu Đình Mấy năm con này đã khiến cho gia đình mình chịu không ít ầm ức Mọi người có thể thông cảm cho con Nhưng mà con rất vô cùng là vui mừng Bây giờ bố mẹ cứ đồng ý Để cho con và Tiểu Đình quen nhau lại Còn cho phép con vào nhà ở Đỡ đần gánh phác với bố mẹ Chính là trách nhiệm của người chồng Người con rẻ Tuyệt đối không được để cho bất kỳ ai ức hiếp mọi người là ai cũng sẽ không được Vợ chồng của Tống Trọng Bân ban đầu thấy Trần Ninh vô cùng là căm ghét nhưng mà sau khi Trần Ninh đưa An Cung hoàn cứu nó ra vợ chồng Tống Trọng Bân đã có cái nhìn khác với Trần Ninh. Bây giờ nghe Trần Ninh nói như vậy, hai người họ cảm thấy rất là cảm động. Mã hiểu nệ niên nói À, xem ra trước đây chúng tôi đã hiểu lầm cậu. Cậu là đứa trẻ nương thiện. Sau này chúng tôi và cậu chính là một gia đình. Tống Trọng Bân liền nói À đúng vậy Hạnh phúc sau này của tiểu đình phải trông cậy vào cậu rồi. Tống dính đình đỏ mặt, thời gian sống cùng nhau này, bố mẹ của cô ngày càng hài lòng về Trần Ninh hơn. Xem ra thì họ đã chính thức thừa nhận thân phận con rể của Trần Ninh rồi. Cô ngại ngùng nhìn nụ cười ở trên mặt của Trần Ninh, trong lòng thầm niệm nói Anh mừng cái quái gì chứ, bồn con lương vẫn chưa đồng ý làm vợ anh đâu nha. Vì thôn ở thành phố Hải Dương sẽ bị phá ở trong thời gian tới và nhà cửa của gia đình Tống Dinh Đình cũng nằm trong phạm vi bị phá giữ nên gia đình cần phải tìm một nơi ở mới. Buổi chiều, Trần Ninh và gia đình Tống Dinh Đình đến trung tâm mua bán bất động sản. Giang Tân Hoa Viên chuẩn bị một căn nhà thích hợp. Giang Tân Hoa Viên là một trung tâm nổi tiếng ở Trung Hải. Những người sống ở đây đều là những người giàu có. Tuy nhiên thì lý do khiến Trần Ninh chọn nhà ở đây Là vì ngôi nhà ở đây đều mới Đều được tân trang, hoành tráng và đẹp đẽ Mua xong thì có thể dọn đến ở luôn Trần Ninh và Tống Thính Đình chuyển nhà Nếu như mua nhà bình thường Thì e rằng sẽ không có thời gian Mà Trần Ninh và Tống Thính Đình Thì đều ăn mặc quần áo bình thường Trông có vẻ như là một người Không mua được nhà ở Giang Tân Hoa Có điều là một nhân viên chuyên nghiệp Một cô gái Nhân viên tên là Hoàng Tuyết Kỳ Tươi cười chào đón chào hỏi Xin chào, tôi là Hoàng Tuyết Kỳ, giám đốc nhân viên ở đây. Xin hỏi mọi người đến xem nhà phải không? Trần Ninh nhẹ nhạt để nói, đúng vậy, có gợi ý nào không? Hoàng Tuyết Kỳ, ở đây chúng tôi có dãy nhà cao cấp, còn có cả một số biệt thự. Hiện tại đều còn trống, không biết mọi người thích nhà nào. Tống Sinh Đình đã từng thấy Trần Ninh tiêu tiền hoang phí, mặc dù cô biết trong trẻ Trần Ninh có tiền... Nhưng mà cô vẫn không nỡ tiêu lãng phí tới như vậy. Cô không chờ cho Trần Đinh trả lời mà liền vội vàng nói trước. Biệt thự quá xa xỉ, chúng ta đi xem căn nhà bình thường là được rồi. Tống Sinh Đình vừa nói xong thì phía sau đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của một phụ nữ. ờ, Tôi tưởng là những người mua hai chiếc xe BMW cùng một lúc, nhiều tiền lắm, Không ngờ cũng chỉ là mấy người nghèo tự tát vào mặt mình. Đi mua nhà đến cả biệt thự cũng không dám xem. Chỉ có thể mua được căn hộ bình thường thôi ư Trần Ninh và Tống Sinh Đình nghe được thế vậy Thì cao mày quay đầu nhìn về hướng giọng nói khi nãy Sau đó thì nhìn thấy cô gái trẻ đang âu yếm Ở bên cạnh một chàng trai đẹp Hóa ra người phụ nữ này chính là cô bán hàng Nói những lời khó nghe với cả gia đình Trần Đại Ninh Của cửa hàng 4S, Chu nể nể Thì ra bạn trai của Chu nể nể Là tổng giám đốc của Giang Tân Hoa Viên, Hoàng Minh Viên Châu Nề Nề bị cửa hàng 4S sa thải, lập tức chạy đến kể khổ với bạn Jay, nhưng mà lại không ngờ Hoàng Minh Hiên lại đi qua đại sảnh bán hàng và lần nữa gặp lại gia đình của Trần Ninh. Cô ta vừa nghe thấy thế, Tống Sính Đình nói biệt thự xa xỉ không có mua được, chỉ mua một căn hộ bình thường, cô ta không kiềm chế được mà nói ra những lời chế nhạo. Trần Ninh thấy lại chính là Chu Nề Nề, lạnh lùng liền nói: "Xem ra thì cô vẫn chưa tiếp thu được giáo huấn nhỉ." Giáo huấn Chú này này, nghe xong câu nói đó của Trần Ninh thì ánh mắt hiện lên một sự phẫn nộ vô cùng. Cô ta nhìn tới Trần Ninh liền chế nhạo. Anh còn dám nhắc tới chuyện gia thải với tôi ư? Anh thật sự nghĩ mình mua được hai chiếc xe BMW là giỏi lắm sao? Anh có biết rằng bạn trai tôi là ai không? Nói cho các người biết lại bị dọa sợ đó. Cô ta vừa nói vừa chỉ vào người con trai Tuấn Tú mặc vest trắng. Con trai duy nhất của Hoàng Đắc Chí Chủ tịch Hội Quản trị Tập đoàn Hải Hải Đông là Tổng Giám đốc của Hoàng Tân Hoa Viên Hoàng Minh Hiền. À, con trai của Hoàng Đắc Chí. Trần Ninh và gia đình Tống Xuyến Đình nghe nói người trước mặt chính là Hoàng Minh Hiền, con trai của Hoàng Đắc Chí, thì sắc mặt đều thể hiện sự kỳ quái. Không lâu trước đây, Hoàng Đắc Chí vô lễ với Tống Xuyến Đình đã bị Trần Ninh đánh khởi trận. Ngày thứ hai, Hoàng Đắc Chí còn phải chống gậy khổ sợ neo lên tầng 6, nói lời xin lỗi với Tống Sinh Đình. Vậy mà bây giờ chu lệ lệ lại lấy con trai của Hoàng Đắc Chí ra để đe dọa Trần Ninh. Trần Ninh và gia đình Tống Sinh Đình phải nhịn cười. Nhưng mà vẻ mặt kỳ quái của Trần Ninh và gia đình Tống Sinh Đình lại khiến cho chu lệ lệ và Hoàng Minh Hiên tưởng rằng bọn họ đã bị dọa sợ thật. Hoàng Minh Hiên nhìn Trần Ninh, sau đó hỏi chu lệ lệ đứng ở bên cạnh. Bảo bối à! Đây chính là kẻ đã hại em bị sa thải ở cửa hàng 4S. Ừ. Chú Nề Nề nói, đúng vậy, mặc dù em qua lại với Hoàng Thiếu Anh, nên đã chuẩn bị xin tự chức, nhưng mà lại bị anh ta hại đến mức bị đuổi việc. Thật chính là làm em tức chết mà. Hoàng Minh Hiên liền an ủi, không sao, hôm nay anh sẽ giúp em chút dần. Nói xong, anh ta hất mặt lên, lạnh lùng nói với cả Trần Ninh. Anh năn đến đây, quay xuống xin lỗi bạn gái tùy màu. Hoàng Minh Hiên kêu Trần Ninh qua đó, quỳ xuống xin lỗi chú nè nệ. Chú nè nệ đắc ý, hai tay ôm chất ngực nhìn tới Trần Ninh. Đây là địa bàn của Hoàng Thiếu, ai cũng biết, Hoàng Thiếu nói là nàm. Hoàng Thiếu nói quỳ thì chắc không ai không dám quỳ. Môi của Trần Ninh hơi nhếch lên nhìn tới Hoàng Minh Hiên và chú nè nệ. Trước giờ chỉ ngủ người khác quỳ trước tôi, chứ không có chuyện tôi phải quỳ trước mặt người khác. Anh là cái thá gì chứ? Khi nấy chu nề nề nói ra thân phận của Hoàng Minh Hiên, Hoàng Minh Hiên và cả chu nề nề thấy sắc mặt của Trần Ninh thay đổi, còn tưởng rằng họ đã bị thân phận của Hoàng Minh Hiên dọa cho khiếp sợ Nhưng mà cô ta không ngờ được rằng, ở trong lời nói của Trần Ninh lại không hề có chút kinh ngạc, mà tràn đầy sự khinh thường, hoàn toàn không để Hoàng Minh Hiên ở trong mắt Hoàng Minh Hiên cao mặt lạnh lùng nên nói, À, xem ra thì chưa thấy quan tài chưa đổ nề, bảo vệ đâu anh ta mà không tình nguyện quỳ xuống thì các anh hãy giúp anh ta đi. Hoàng Minh Hiên, nguyên là con trai duy nhất của chủ tịch, nay còn là tổng giám đốc của Giang Tân Hoa Viện. Anh ta vừa mới nói dứt câu thì mấy nhân viên bảo vệ to đứng ở xung quanh, lập tức tiến lên định đồng thủ với cả Trần Ninh. Nhưng mà đột nhiên có hết tiếng hét tức giận từ ở ngoài cửa. Hỗn xược. Mấy bảo vệ liền dừng hành động, tất cả nhân viên bán hàng ở đại sảnh đều nhìn Trịnh Tề. Nhìn ra hướng cửa Chỉ thấy rằng một ông già đầu hói Đang ngồi trên một chiếc xe năn Và được một người đàn ông Mặc vét đẩy vào Theo sau chính là một vài thủ hạ Thì ra chính là Hoàng Đắc Chí Chú nè nệ mới quen biết Hoàng Minh Hiên Chưa có bảo đầu Cô ta chỉ mới nghe nói đến bố của Hoàng Minh Hiên Là Hoàng Đắc Chí Chứ chưa từng gặp mặt Nên không có nhận ra Hoàng Đắc Chí Cô ta muốn mấy bảo vệ ra tay với cả Trần Ninh Ép anh ta phải quỳ xuống xin lỗi Để cô ta hạ giận Nhưng mà không ngờ lại bị người đàn ông ngồi xe năn này xen vào. Cô suốt ruột nên phẫn nộ nói với cả Hoàng Đức Trí đang ngồi trên xe năn. Ở đâu ra một cái ông què này? Chúng tôi đang giáo huấn người khác. Ông đừng có mà xen vào. Bốp. Trước này để vừa nói xong thì nhận ngay một cái tát vào mặt. Cô ta ôm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Minh Hiên. Cô không có giải thích được vì sao Hoàng Minh Hiên lại đánh cô. Hoàng Minh Hiên phẫn nộ. Cô có biết đây là ai không? Là bố tôi đó. Này chủ tịch của tập đoàn Hải Nam, cô dám mắng bố tôi là tên quẻ hả? Chút này để ngoài hẳn Minh Hiên nói vậy xong thì ngây ngốc thật sự. Một sự hối hận và tuyệt vọng sâu thẳm ở trong lòng cô liền trần lên. Lần này quen biết với Hoàng Minh Hiên, cứ ngỡ rằng sẽ lấy được chồng giàu có. Nhưng mà thật không ngờ rằng lần đầu tiên gặp bố của Hoàng Minh Thiếu thì lại mắng ông ta là tên quẻ. Cô ta biết cơ hội gà vào nhà họ Hoàng Đã bị cô ta tự tay hủy đi rồi Hoàng Minh Hiên tát chu nể nể một cái Sau đó vội vàng chạy tới trước mặt của Hoàng Đắc Chí nhiệt tình hỏi Bố à sao bố lại không ở công ty Hôm nay sao bố lại có thời gian rảnh đến đây vậy Bố Lại một phát tát nữa Hoàng Minh Hiên vừa nói xong Thì cũng đã nhận ngay được một cái tát Người tát anh chính là bố của anh Hoàng Đắc Chí Cái tát này không chỉ khiến cho Hoàng Minh Hiên Đứng ngay tại chỗ Mà ngay cả chú nền nệ nề và cả giám đốc bán hàng Nhân viên bảo vệ cũng nhìn tới người ngốc Hoàng Minh Hiên ôm mặt Vẻ mặt đầy ấm ức Không dám tin Bố, bố đánh con Tỏ đánh mày vì mày không sợ chết Cái tên tiểu xuất sinh này Hoàng Đức Chí vẻ mặt đầy tức giận Ở bên cạnh chiếc xe năn là một chiếc nạng Ông ta cầm chiếc nạng đánh tấp tớt Tới thấp con của mình Hoàng Minh Hiên không ngờ được Rằng bố mình lại tức giận như vậy Anh ta không kịp tránh nên đã bị Hoàng Đắc Chí đánh cho chảy máu đầu. Giám đốc bán hàng và nhân viên bảo vệ ở tại hiện trường đã hoàn hồn sau cú sốc và chạy đến để ngăn cản Hoàng Đắc Chí. Chủ tịch à, xin đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa mà đánh nữa là ông sẽ đánh chết cậu ấy đây mất. Đắc Chí vẫn chưa hết phẫn nộ. Đừng có cản tôi, tôi phải tự tay đánh chết cái tên tiểu túc sinh này không có mắt này chứ để tránh nằm bẩn tay của Trần Tiên Sinh đây. Hoàng Minh Hiên bị bố đánh tới chảy máu đầu và được mọi người ở đó cứu. Anh ta bảo hoàng và sốc, ôm lấy cái mặt của mình và đầy máu của mình. Từ nhỏ đến giờ, đây chính là lần đầu tiên anh ta bị bố đánh dã màn tới như vậy. Anh ta ấm ức nhìn người bố đang phẫn nộ. Bố à, tại sao bố lại đánh con chứ? Chú nề nề thì cũng tê dại nhìn nói. À bác Hoàng, nè cháu không có mắt. Vừa nãy cháu nói sai rồi. Ba có trách thì trách cháu. Đừng đánh anh Hoàng nữa. Hoàng Đắc Chí vẫn còn đức giận nhìn con trai của mình và chú nể nệ. sau đó lại chỉ vào Trần Ninh đứng cạnh đó không xa lớn tiếng nền nói Mày có biết Trần Tiên Sinh đây là ai không hả? Anh ấy là thiếu gia của Đồng Thiên Bảo cũng là người mà Hoàng Đắc Chí ta rất kính nể vậy mà chúng mày lại dám vô nể nếu như hôm nay chúng mày không có quỳ xuống xin Trần Tiên Sinh tha thứ thì ta sẽ đích thân đánh chết hai đứa chúng mày Đồng Thiên Bảo Hoàng Minh Hiên bàng hoàng Đồng Thiên Bảo là bá chủ ngầm ở Đông Thành, nổi tiếng chính là Gia tay Tàn Ác. Chỉ trong vòng 2 năm, đã thống trị được thế giới ngầm ở Đông Thành bằng sự kiên cường và hy sinh. Đồng Thiên Bảo còn có biệt danh chính là Diêm Vương Diệt Môn. Nguyên nhân là do trước đây, có một nhóm những kẻ niều nĩnh chống lại Đồng Thiên Bảo và cuối cùng tất cả nhóm này đều bị Đồng Thiên Bảo tiêu diệt không còn một tên nào. Từ đó về sau, rất ít người dám động đến Đồng Thiên Bảo. Hoàng Minh Hiên còn biết, cách đây không lâu bố của anh ta cũng đã đắc tội với thiếu gia của đồng thiên bảo bị đánh gãy chân sau đó thì ông phải đích thân đến nhà xin lỗi anh ta nhìn tới trần ninh thì cuối cùng cũng biết người đứng trước mặt anh ta chính là thiếu gia của đồng thiên bảo chính là người đã đánh gãy chân bố của anh ta ông còn phải đích thân đến tận nhà để xin lỗi xin tha mạng sát mặt của anh ta lập tức tái nhợt chân nền mềm nhũn quỳ xuống trước mặt của trần ninh bởi vì quá là sợ hãi Giọng nói như là khóc, anh ta run dậy. Ây, Trần Điên xin, kẻ thấp hèn tôi không có mắt, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Tôi tụi đáng chết ngàn lần. Xin anh rộng lượng không chấp kẻ thấp hèn này, tha cho tôi một mạng chu nề nề bàng hoàng khi thấy cảnh đây, cô ta còn tưởng rằng Hoàng Thiếu rất nợ hại. Lòng thì cũng đã quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh, khóc nấc xin tha mạng. Cô nhìn tới Trần Ninh, đáy nòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Trần Ninh vẻ mặt điềm tĩnh, anh ta nhìn tới Hoàng Minh Hiên đang quỳ ở dưới đất và cả Chu Lệ Lệ đang bị dọa tới khiếp sợ, mỉm cười để nói: "Chẳng phải khi nãy hai người bắt tôi quỳ xuống xin lỗi sao?" Chu Lệ Lệ chưa kịp nói gì thì đã bị Hoàng Minh Hiên kéo mạnh quỳ xuống. Hoàng Minh Hiên thì bật khóc, vừa quỳ vừa phản: "Trần tiên sinh, tôi sai rồi." Lúc này Chu Lệ Lệ cũng sợ hãi run bần bật, mặt không còn thần sắc tôi tôi cũng biết sai rồi Hoàng Đắc Chí ngồi trên xe nhan sốt sắng nhìn tới Trần Ninh mặc dù ông đánh tới tấp con trai như vậy nhưng mà trong lòng ông vô cùng là hy vọng Trần Ninh đừng tính toán với con trai của ông tha cho con trai của ông một mạng khi nãy Chu Nền Nệ dám nói ra những lời như vậy đối với cả anh Hoàng Minh Hiên còn to gan bắt anh ta quỳ xuống vốn dĩ theo tính cách của Trần Ninh thì nhất định không sẽ giảng bỏ qua nhưng mà lúc này nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hoàng đắc trí không khỏi nghĩ đến người bố của anh thì trong lòng có chút cảm động tống chính đình nhỏ tiếng nói với cả anh trần ninh à họ đã biết sai rồi thôi đừng tính toán với họ nữa trần ninh nhìn thấy tống chính đình dịu dàng rồi nói được rồi anh nghe lời vợ tha cho bọn họ hai bố con hoàng đắc trí vội vàng cảm ơn Sau khi Hoàng Đắc Trí biến Trần Ninh đến để xem nhà Ông ta lập tức nói với cả giám đốc bán hàng Hoàng thế Kỳ Đứng ở bên cạnh Điều mô hình biệt thự đẹp nhất ra đây Cho Trần Tiên Dinh xem Cho dù Trần Tiên sinh thích mua căn biệt thự nào Thì cũng lập tức đi làm thủ tục Đây là quà tôi tặng Trần Tiên Dinh Mọi người nghe thấy vậy thì đều dứng sợ Bất kỳ biệt thự nào ở đây Cũng giá lên tới vài trăm vạn tệ Vậy mà Hoàng Đắc Trí lại trực tiếp tặng cho Trần Ninh Trần Ninh nhìn thấy Hoàng Đắc Trí Hoàng Đồng tôi xin nhận Có điều nếu như tôi thích nhà nào Thì tôi sẽ tự mua Biệt thự tôi cũng có thể mua Trần Ninh nói xong câu này Lại nhìn vào Chu nể nể một cái Hoàng Đắc Chí chỉ khá giỏi là quan sát Ông ta lập tức đoán ra Được chắc chắn là Chu nể nể Khi nấy đã nói những lời chế nhạo Trần Ninh Không có tiền mua đổi biệt thự Ông ta lập tức lệnh nùng Nói với cả mấy nhân viên bảo vệ mau kéo cô ta ra khỏi đây cho tôi Ngay lập tức, mấy nhân viên bảo vệ chạy đến như là bầy sói và kéo chú nệ nệ ra ngoài cách đó một cách xã màn. Giám đốc Hoàng Tiết Kỳ đích thân đi cùng với cả nhà của Trần Ninh và Tống Sĩnh Đình đi chọn nhà. Cả quá trình và thể hiện thái độ cực kỳ là phục vụ cao nhẫn. Trần Ninh chọn được một căn biệt thự, trả tiền ngay ở tại đó. Chỗ thốt của quả hoa viên Giang Tân là biệt thự hay cả căn hộ ở đây này đều có sẵn. Hơn nữa đều đã trang trí xong cả Khẩu hiệu của bọn họ là Cho bạn một chỗ ở Nốc nhà cũng có thể dọn vào Ngôi nhà làm sao Trần Ninh chủ yếu cũng là nhìn chúng Việc căn hộ ở đây có thể dọn vào Bất cứ nút nào phù hợp với cả nhu cầu Của anh và cả nhà của Tống Sinh Đình Dọn qua Vì vậy mới định mua nhà ở đây Căn nhà này giá trị thường khoảng độ 8.000 vạn Chỉ là nút trả tiền Chỉ nhận của anh ta 1.000 vạn Xem như là hình thức tượng trưng Anh và cả nhà của Tống Sinh Đình đều biết, đây chắc chắn là Hoàng Đắc Chí đã thầm sàm sỡ Hoàng Đắc Chí thật sự sợ thần Trần Ninh, xem anh chính là như thần mà thờ cúng, hoàn toàn không dám đắc tội tới nửa phần. Tính cách của Trần Ninh mạnh mẽ, dứt khoát. Cộng thêm việc qua hai ngày nữa thì thôn ở trong thành phố ngoài đường sẽ tiến hành dỡ bỏ thời hạn tốt nhất để chủ hộ chọn nhà. Tính cách của Trần Ninh mạnh mẽ và dứt khoát. Cộng thêm việc qua 2 ngày nữa thì thôn trong thành của Hải Đường sẽ tiến hành sỡ bỏ thời hạn tốt nhất để cho chủ hộ dọn ra ngoài đã sắp tới rồi. Vì vậy Trần Ninh khi mua biệt thự của Hoa Viên Giang Tân thì anh lập tức gọi cho công ty chuyển nhà bắt đầu liền chuyển nhà. Tối đó anh và cả nhà Tống Dính Đình liền vào ở trong biệt thự của Hoa Viên Giang Tân. Tống Dính Đình và con gái còn có cả bố mẹ ai cũng cảm thấy như là nằm ở trong mơ. Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng, bọn họ vẫn ở trong căn hộ cũ của thôn ở trong thành phố Hải Dương, lái một chiếc bồn nhỏ đi mua đồ ăn. Mà bây giờ thì cả nhà đã mua một chiếc xe sang giá tới 2 triệu tệ và ở trong biệt thự giá nghìn vạn tệ. Cả gia đình ở trong nhà mới làm một bữa ăn thật thịnh soạn, không mời bạn bè thân thích nào cả, chỉ có người nhà ngồi với nhau yên bình ăn cơm, chia sẻ niềm vui vào ở nhà mới. Tống Trọng Bân và Trần Ninh uống mấy ly khuôn mặt già nua vẻ hưng phấn, nói với cả Trần Ninh. Trần Ninh này, nhà chúng ta may mà có con, nếu không thì bây giờ không biết rằng đã niêu nạc thành cái bộ dạng gì rồi. Trần Ninh mỉm cười nhẹ nói, con vốn là một người cô đơn, sống một mình, bố mẹ cứ mang con, con mới có nhà, vì vậy con nhất định sẽ không thể để cho mọi người chịu khổ được. Má hiểu nề cũng vui mừng mà nhìn anh bà mới lúc đầu thì nhìn thấy anh đã cầm dao muốn chém anh kia nhưng mà dần dần hiểu được lòng người trần ninh trước tiên là lấy viên ăn cung hoàn quý giá cho tống trọng Bân để cứu bố lại mấy lần bảo vệ gia đình bà bây giờ bà đối với cả trần ninh là một mẹ vợ đối với con rẻ càng ngày càng thính có điều bà lúc này thì lại chỉ trách anh trần ninh à con lại chi nhiều tiền thành đầu công ty cho tiểu đình Lại mua xe, mua nhà. Mẹ đoán, cái thẻ mà đại gia kia cho con không còn thừa bao nhiêu tiền rồi. Vì vậy, cái kiểu vung tiền phóng khoáng hôm nay của con là phải sửa đổi thôi. Hơn nữa, miệng ăn núi nợ. Vì vậy, sau này con và Tiểu Đình phải nỗ lực làm việc. Như vậy thì mới có thể cho Thanh Thanh được cuộc sống hạnh phúc lâu dài hơn. Tống Trọng bên cũng cười cười. Chúng ta cũng không phải nói là muốn con kiếm nhiều tiền, chỉ hy vọng thu nhập của các con ổn định. Có thể không phải no nắng gì Cuộc sống hạnh phúc vui vẻ là được rồi Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nề cảm thấy Trần Ninh bây giờ cho dù là có tiền Nhưng mà miệng ăn thì núi cũng đỡ Cũng phải là không phải cánh. Bọn họ không quá là xem trọng tiền tài Nhưng mà cũng hy vọng rằng Trần Ninh và Tống Dính Đình Có thể có một nguồn thu nhập ổn định Như vậy thì tháng ngày hạnh phúc mới được đảm bảo Dù sao thì những câu chuyện Của mấy gia đình giàu có nổi lên sau một đêm mua sắm các điều, sau đó chưa được mấy năm thì lại nghèo kiết xác, bọn họ cũng gặp quá nhờ rồi. Bọn họ đã xem Trần Ninh như con rể, vì vậy mới khuyên nhủ anh. Trần Ninh nhìn con gái và Tống Sính Đình ở bên cạnh một cái cười thinh mắt. "Bố mẹ yên tâm đi." Tùng Ngữ nói, "Phu tê Đồng Tâm, tiền vào như nước, con và Tiểu Đình nhất định sẽ nỗ lực, làm nên thành tính, tuyệt đối sẽ không để người khác xem thường đâu." Tống Sính Đình nghe vậy thì khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ở số hộ này nọ. Tôi tôi còn chưa đồng ý nằm vào anh đâu nha. Hai ngày tiếp theo, khu hộ của thôn trong thành phố của Hải Dương hầu như đã chuyển nhà đi hết. Nhưng mà lúc công nhân tháo dỡ của công ty Ninh Đại vừa tới thôn thì lại xảy ra nhiều chuyện. Không biến có mấy chục tên đàn ông hung dữ từ đâu chui ra, tay cầm ống sắt giao chặt, các loại vũ khí ngăn việc tháo dỡ. Đám người này không những là đập nát máy móc, xe chở đến của công ty Ninh Đại Mà ngay cả công nhân của đạo đội Tháo Dỡ cũng đã bị đánh thương tới mấy người. Đám người không giữ này cảnh cáo, bọn họ là người của thôn, phương án bồi thường Tháo Dỡ chưa bàn xong. Ai dám Tháo Dỡ, bọn họ liền lấy mạng người đó. Tống Dĩnh Đình sau khi biết chuyện vô cùng đã sốt ruột. Rõ ràng, chủ hộ của thôn Hải Đường đã ký vào đơn đồng ý Tháo Dỡ rồi. Sau này đột nhiên chui ra đám người này chứng nói phương án bồi thường chưa bàn xong ngăn chặn công nhân tháo rỡ kiến trúc lâu đời Trần Ninh cười nhạt thì nói có lẽ có người cố ý làm loạn thôi đi anh cùng em đích thân tới hiện trường tháo rỡ xem sao Tống Diên Đình lần đầu tiên gặp phải vấn đề hóc búa như vậy loại chuyện chém chém xiết xiết này có Trần Ninh ở bên cạnh cùng đi với cô thì trong lòng của cô cũng không hoảng tới như vậy nữa cồng vào của thôn ở trong thành phố Hải Dương Bảy tám chiếc máy đào Mười mấy chiếc xe chở đất Toàn bộ đều đã bị đập nát Vô cùng là thê thảm Hiện trường có mấy chục tên côn đồ Hoặc ngồi, hoặc đứng Hoặc đang hút thuốc, nói chuyện Tên cầm đầu, một tên đầu Ông nhuộm tóc vàng Biệt danh chính là chó vàng Là thuộc hạ đắc lực của cựu văn nông Anh ta nhìn công nhân tháo sữ Đang trốn ở xa Cùng với cả đám người qua đường xem náo nhiệt Nhìn ánh mắt kính sợ của mọi người Đối với đám côn đồ bọn chúng Anh ta không kìm được có chút kiêu ngạo, đắc ý phanh pháo và giận dọa thuộc hạ. Các anh chẳng tốt cho tao. Mẹ nó, kẻ nào dám tới tháo rỡ, nên đánh gấy chân kẻ đó. Đột nhiên một chiếc BMW đen hiệu M760 phanh kít tới, dừng lại ở trước mặt của bọn chó vàng. Sau đó một đao nam thanh nữ tú bước xuống xe. Chính là Trần Ninh và Tống Xính Đình. Đội trưởng công nhân tháo rỡ Hồng Đại Trường chốn ở phía xa xa nhìn thấy tống xuyến đình đến rồi liền vội mang đoàn công nhân đi qua cười khổ mà chào hỏi tống tổng cô cuối cùng cũng tới rồi tống xuyến đình nhìn mấy đạo xe chở đến bị đập nát còn có cả đám côn đồ chó vàng ở đó không xa không kìm được liền cao mày quan tâm và nói Lão hồng à tình hình như thế nào rồi hồng đại Tường liền nói tống tổng à chính là đám người phía trước làm đoạn ngăn đội tháo rỡ chúng tôi thi công Còn đập xe và đánh người nữa Mấy công nhân bị thương Đã được đưa đi bệnh viện rồi Tống Dính Đình Báo cáo cảnh sát chưa Hồng Đại Tường nói nhỏ Báo rồi Nói lập tức sẽ qua xử lý Nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu Tống Dính Đình liền nói Nói chuyện với bọn chúng chút đã Cô vừa nói xong Thì chó vàng đã đưa đám thuộc hạ Mặt mũi hèn mọn kia tới Chó vàng như cười như không Nhìn Tống Dính Đình Cười hi hi đợi nói À, cô chính là lão tổng của công ty Linh Đại đúng không? Tống Sinh Đình khuôn mặt thần là đẹp Đúng, tôi chính là chủ của Linh Đại Các người có vấn đề gì? Có thể nói với tôi Nếu là yêu cầu hợp tình hợp lý Tôi nhất định sẽ làm hài lòng các người Chó vàng nên cười lớn Bọn tao đều là chủ hộ của cái thôn trong thành phố Hải Đường này Các người chỉ tùy tiện đưa bọn tao ít tiền Liên đuổi bọn tao đi Yêu cầu của bọn tao rất đơn giản, mỗi người bồi thường thêm 1.000 vạn. Tống Sinh Đình cau mày, tiền nền bù không phải là bên tháo rỡ đã bàn xong với các chủ hộ các người rồi sao? Công ty chúng tôi chỉ phụ trách công trình, nếu như các người không hài lòng với mức bồi thường, thì có thể tìm tới phòng ban tháo rỡ thương lượng, không nhất thiết phải tụ nại gây chuyện, càng không nên đập xe, đánh người. Chá vàng cười lạnh, đừng có mà đùn đẩy trách nhiệm với tao, tao mới không quan tâm. Là cái phòng ban tháo rỡ phụ trách Hay là cái công ty ninh đại Các người mà phụ trách đây Dù sao thì tiền bồi thường không khiến bọn tao hài lòng Các người đừng có hỏng tháo rỡ Kẻ nào tôi tháo rỡ Bọn tao liền đánh chết kẻ đó Công sinh đình nghe vậy thì càng thêm suốt ruột Cô còn muốn lý luận với cả đối phương Nhưng mà Trần Ninh bên cạnh của cô lại đột nhiên nói Đám người các người Luôn miệng nói là chủ hộ ở đây Nhưng mà theo như tôi biết, chủ hộ ở đây cơ bản đều đã ký vào giấy hợp đồng tháo dỡ rồi. Các người thật sự là chủ hộ ở đây sao? Tống Dinh Đình cũng đẩy sinh nghi ngờ với cả thân phận của một đám chó vàng. Cô cũng nói, đúng vậy, nếu như các người có ý kiến với việc tháo dỡ vậy các người lấy chứng minh thư ra. Tôi đăng ký hết cho các người, tôi chủ động giúp các người đi tìm hiệp hội tháo dỡ Thế nào? Đôi mắt của chó vàng chuyển động hai cái cười nạch nhìn nói, Hả, <cười> đăng ký cái quỷ gì chứ Muốn đăng ký thông tin thân phận của bọn tao Sau đó lại báo thù bọn tao ư Không có cửa đâu Anh ta nói tới đây Thì ánh mắt hung dữ mà nhìn đám công nhân của Hồng Đại tường Uy hiếm Hôm nay tao đã nói rõ rồi nha Linh đại của các người Đừng có mà Hồng tới ở cái chỗ này Kẻ nào dám thị cầm Thì đừng có trách chó vàng tao không khách khí Tổng sinh đình bị mấy lời này của chó vàng làm cho tức nói không ra nơi. Trần Ninh nhìn tới nhó vàng, lạnh lùng điện nói, Mày tốt nhất thu lại cái bộ sáng liêu manh của mày lại cho tao. Ánh mắt của chó vàng dừng lại trên người của Trần Ninh nên cười mỉa mai và nói, hơ, hơ, hơ, hơ, Mày là cái thác gì nhỉ? Tao việc gì lại phải nghe mày chứ? Lôi cho mày biết. Địa bàn của khu vực Hải Đường Tây Thành là do bọn tao quyết định nha Mày muốn thể hiện trước mặt của bà chủ mày, <cười> ta cho mày cái cơ hội. Gấu đen à, đánh gãy chân thằng đó cho tao. Sau khi nói xong lời hung áng của chó vàng, vừa liền cất lên, thì một tên đàn ông phản vỡ ở bên cạnh cầm ống sắt tới khí thế hùng hổ hồ mà đạp một tiếng nhào về phía của Trần Ninh muốn đánh gãy chân anh ta. Tống Xính Đình liền kinh hô, Trần Ninh à cẩn thận! Cô vừa kinh hô, Trần Ninh đã cử động nhanh như chớp mà đá chân lên lực phản lực tới bột. Trần Ninh đạp một đạp mà lại trực tiếp khiến tên cẩu đen đó máu tươi chảy ra từ ở kẽ răng, cơ thể to lớn của cẩu đen ngã xuống đất, hạ gục chỉ trong chớp mắt. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường nhìn thấy một cước của Trần Ninh làm một tên cẩu đen nặng tới 125 kg ngã gục, toàn bộ đều chết đứng. Chó vàng còn chưa kịp hoàn hồn, thì Trần Ninh đã đến tới trước mặt anh ta, nhấc tay tát một cái lên mặt của anh ta. Bốp! Chó vàng quay hai vòng tại chỗ, nửa mặt sưng vụ lên, đứng không có vững ngã liền xuống đất. Trần Ninh nhấc chân lên, dấm mạnh lên ngực của chó vàng. Cơ thể của chó vàng như đã khá cương tráng, nhưng mà lúc này đã bị Trần Ninh dấm lên trên ngực, xương sườn phát ra tiếng sang sắc nhỏ, giống như là tệ có thể bị Trần Ninh dấm gãy bất cứ lúc nào. Anh ta giống như là một con cá sắp chết ở trên thớt, mà miệng lớn lại không phát ra được một tiếng, vẻ mặt thì đau khổ. Trần Ninh điểm nhiên nhìn tới chó vàng ở dưới chân là anh nhạt điện nói. Thành tay các người quyết định, các người ở trong mắt của tao không có là cái thá gì cả. Các người vẫn còn ngây ra đó làm cái gì chứ? Đều ra tay đánh chết hắn cho tao. Cháu vàng cảm thấy rằng nực của cái chân của Trần Ninh vẫn dẫm lên trên ngực của anh ta chuyển tới bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm gãy ngực của anh ta. Anh ta điều tất cả các sức lực của cơ thể xa lệnh cho một đám thuộc hạ đang ngây người ở xung quanh. Mấy chục tên côn đồ có mặt ở đó lúc này mới hoàn hồn lại từ ở trong kinh ngạc đồng loạt gạo thét. Tên tiểu tử kia lại nắm động tay động chân mọi người phế hắn đi. Lập tức mấy chục tên cầm ống dao sắt phai hùng hộ, sát khí đằng đằng, như là ong vỡ tổ nhào về phía của Trần Ninh. Trần Ninh hờ lạnh một tiếng, dàn dò Tống Sinh Đình và Hồng Đại Tường nùi về phía sau. Anh ta tự mình nganh đón đám hung đồ đó tới. Dầm dầm. Trần Ninh đạp vào ngực tên côn đồ đầu tiên ở trong đám người. Tên đó giống như là bị tàu hỏa đụng phải. liền phun ra một ngụm máu tươi, bay ra xa giống như là con diều đứt dây. Dầm dầm. Một ống sắt đánh về phía đầu của Trần Ninh. Trần Ninh nhấc tay trái lên, nhanh như chớp mà đỡ lấy ống sắt, tay phải một đấm, đấm trúng vào cằm dưới của đối thủ. Chằng tiếng xương vỡ khiến cho người ta phải e sợ, đối thủ kêu lên thảm thiết mà đổ cục liền xuống. Trần Ninh dễ dàng đoạt lấy ống sắt của đối phương, tiện tay dùng luôn ống sắt đỡ chặt ba cái sao phay, sau đó thì quét chân, quét một loạt chúng đầu của ba tên đối thủ, ba tên đó liền bay ra xa. Thủ hạ của chó vàng dù có nhiều Nhưng mà ngay cả một góc áo của Trần Ninh Cũng không có động vào được Trần Ninh xuyên qua đám kẻ địch Múa dao rất thành thục Mỗi lần ra tay Ít nhất có một tên kêu thảm mà ngã xuống Đám côn đồ này lại không bằng cả một mình anh Không tới 2 phút Hơn 30 tên côn đồ đã nằm dạp xuống cả dưới đất Đám công nhân tháo giữ hồng đại tường Có mặt ở tại hiện trường Còn có cả vô số người qua đường không xa bao gồm cả tống diễn đình đều bị thân thủ của trần đại ninh làm cho chấn động rồi chó vàng còn chưa kịp giãi rụa thừa giấy đất dậy trần đại ninh đã trở lại tới trước mặt của anh ta anh ta nhìn tới khuôn mặt điềm tĩnh của trần ninh còn có cả ống sắt trong tay nút ánh mắt chạm phải ánh mắt của trần ninh thì trong lòng không kìm được mà dâng lên một nỗi khiếp sợ nó cứng nắm đó gì mày muốn như thế nào đây tao cảnh cáo cho mày tao là thuộc hạ của bá chủ khu Tây Thành kiểu văn nông mày dám động vào tao long ca nhất định sẽ không tha cho mày đâu kiểu văn nông hồ đông binh người ở xung quanh nghe thấy cái tên hiệu của hồ đông binh thì đều là biển sắc hồ đông binh ở Trung Hải có thể nói rằng nổi danh hùng ác làm đó từng người từng người từng sao chém chết chín tên địch một trận chiến thành danh sau đó thì hồ đông binh liền phất lên được người ta tự xưng gọi là chính là chiến thành tây. Đồng thời thì ấn tượng xa tay tàn nhẫn của anh ta cũng đã khắc sâu ở trong lòng của Trung Hải. Bây giờ mọi người nghe chó vàng nói là thuộc hạ của Hồ Đông Bình đều lộ vẻ mặt tĩnh giả. Ở Trung Hải không có mấy người dám chọc vào anh ta. Chó vàng dùng danh tiếng của Hồ Đông Bình hô dọa Trần Ninh. Trần Ninh lại vẫn như bình tĩnh như cũ, điểm như liền nói: "Kiều Văn Nong sai các người tới làm loạn ư?" Chó vàng kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh, giống như là Trần Ninh căn bản không có sợ tới Long Ca. Chuyện gì vậy? Cái tên nhóc này không biết danh của đại ca nó sao? Hay là có chỗ dựa? Chó vàng thì tất nhiên sẽ là không thừa nhận là do Long Ca sai bọn họ tới làm loạn. anh ta chỉ là không giữ tiếp tục uy hiếp. Tên tiểu tử này, mày cũng không nghe ngóng xem. Long Ca ở Trung Hải là nhân vật thế nào đi? Mày tốt nhất bây giờ quỳ xuống cầu xin. Nếu không tao đảm bảo mày Sẽ chết rất khó cõi đó Trần Ninh lạnh lùng điện nói Không chịu nói đúng không Vậy được, tao tính nợ với mày trước vậy Cháu vàng nghe thấy vậy Nợ của Trần Ninh Thì ý thức không hay rồi Quả nhiên, Trần Ninh điềm nhiên điện nói Lúc này thì mới nói đập gãy một chân của hắn ta Cháu vàng trột dạ Nhìn thấy gấu đen hôn mê ở trên đất không xa Khó khăn mà nuốt nước miếng Lúc nãy anh ta quả thực Bảo gấu đen đã đánh gãy chân của Trần Ninh Nhưng mà không ngờ Trần Ninh Một chân liền đá cho gấu đen ngất rồi Mà Trần Ninh nhàn nhạt nhìn nói Tao thấy cách làm việc của đám người bọn mày Liền biết bọn mày chắc chắn là côn đồ bé hỏng Đám côn đồ bé hỏng của các người Không phải là có câu nói rằng Lan đồn ở bên ngoài Cuối cùng cũng phải trả giá sao Lúc nãy mày muốn đánh gãy chân tao Thì bây giờ tao sẽ đánh gãy chân của mày Rất là hợp tình hợp lý đúng không Chó vàng nghe vậy, lập tức đổ đổ mồ hôi, miệng hông ác, càn sứa liền nói. Mày dám, mày dám động vào tao, long ca nhất định sẽ cho mày chết sức thảm. Khóe miệng của Trần Ninh nhếch lên, đột nhiên thì nhấc cao ống sắt lên, nhìn xuống chân phải của chó vàng. Chó vàng bị dọa, liền nhắm mắt này, kêu đẹp lên một tiếng theo bản năng. À, nhưng mà lại không ngờ rằng, ống sắt của Trần Ninh đang giơ cao, lại từ từ hạ xuống. Chọc chọc vào trong chân phải của chó vàng. Chó vàng không thấy đau đớn như là tưởng tượng. Anh ta, nó sợ thấp thỏm mà mở mắt. Nhìn tới Trần Ninh, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu. Trần Ninh mỉm cười liền nói. Tao còn chưa đánh nữa, mày kêu cái gì hả? Có điều mày yên tâm đi. Tao rất giữ chữ tín. Đã nói đánh gãy chân mày thì nhất định sẽ đánh thôi. Chó vàng bị Trần Ninh dọa cho sắp sụp đổ. Anh ta muốn mở miệng cầu xin. Thì lúc này một chiếc Land Rover và hai chiếc MVP nhanh gấp phanh gấp tới. Một người đàn ông mắt báo cơ thể vạm vỡ, đem theo mười mấy tên thuộc hạ bước xuống xe từ ba chiếc. Chó vàng nhìn thấy người đàn ông mắt báo nập tức tỏ vẻ vui mừng. Người đàn ông mắt báo này thì không phải là người khác, chính là em trai của kiều vân nông Hồ Đông bình Báo xuống núi, hồ xuống đường. Thì ra, sau khi Trần Ninh và đám người chó vàng đánh nhau, Hiện giờ nên có người déo kéo đến báo tin. Hồ Dũng Đường lập tức đem theo mười mấy tên thuộc hạ đuổi đến đây. Chó Vàng lúc này nhìn thấy Hồ Dũng Đường, lập tức kích động lên, hét lớn cầu cứu. "Anh báo ạ, cứu em." Hồ Dũng Đường và thuộc hạ vừa xuống xe, nhìn thấy đám người của Chó Vàng, vậy mà toàn bộ đều đã nằm sấp ở trên đất. Trần Ninh tay cầm ống sắt, nhìn giống như là muốn đánh khủy Trần Chó Vàng, mắt anh ta trợn tròn, trận sự mà gầm lên. Giơ tay Ta là báo xuống núi Ở khu Tây Thành Mày dám không giữ thể diện cho ta sao Trần Ninh nhìn tới hồ dũng đường một cái Nhất ống sắt lên Hạ nhanh xuống Một tiếng rắn trực tiếp đánh gãy chân phải của chó vàng à! Chó vàng lại kêu lên thảm thiết. Khóe mắt của hồ dũng đường giật hai cái Càng thêm vấn độ Nếu không phải rằng nhìn mấy đám thuộc hạ nằm ở dưới đất Có chút kiêng dè về võ nực của Trần Ninh thì anh ta sẽ trực tiếp sai tùy tùng lên ở bên cạnh anh ta rồi. Anh ta nhìn tới chó vàng gào thét phẫn nộ ở dưới đất, ánh mắt dừng lại ở trên người của Trần Ninh. thân thủ của kẻ này khá là lợi hại nhỉ? mấy chục anh em của tao đều không phải là đối thủ của mày. có dám nói ra tên tuổi không? Trần Ninh vất uống sắt xuống, cầm lấy khăn ở bên cạnh, vừa nao tay vừa lạnh lùng để nói: mày không xứng. gọi điện cho Kiều Văn Long bảo anh đi ta đến đây quỳ gối cầu xin, bồi thương tổn thân Hồ Dũng Đượng cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra, gọi điện cho anh trai Hồ Đông Bình. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, ở bên trong truyền tới âm thanh bá đạo khí thế của Hồ Đông Bình. Xử lý xong chưa? Hồ Dũng Đượng đè thấp giọng Anh à, vẫn chưa? Hồ Dũng Đượng niếc nhìn tới Trần Ninh, nơi không xa một cái, sau đó lại nói nhỏ. Anh à, công ty Ninh Đại này, có một thằng, thân thủ rất lợi hại đánh cùng hơn ba người anh em của chúng ta hắn còn ở trước mặt em xem thường cảnh cáo của em đánh cẫy chân của chó vàng còn muốn anh tới quỳ xuống để cầu xin hắn hồ đông binh khí thế bừng bừng tìm chết ương nhiều năm như vậy người ở trung hải dám đắc tội với cả hồ đông binh đã ít nại càng ít dám ngang nhiên bảo hồ đông binh tới để quỳ xuống xin lỗi kẻ ngạo mạn như vậy Trần Ninh chính là người đầu tiên. Sau khi Hồ Dũng Đượng gọi trong điện thoại, thì anh ta lại nhìn tới Trần Ninh. Tống Sinh Đình, Hồng Đại Tường và đám người của công ty Ninh Đại cười mỉa đến nói. Tiểu tử à, thỏa nguyện vọng tìm chết của mày nhá, Anh Tàu rất nhanh sẽ đích thân tới xử lý mày thôi. Tống Sinh Đình và đám người Hồng Đại Tường đều là người ở bản địa của Trung Hải. Bọn họ rất rõ thực lực và thủ đoạn của cựu văn nông Hồ Đông Bình. Nghe thấy Hồ Dũng Được nói Hồ Đông Binh sẽ đích thân tới xử lý Trần Ninh Thì sắc mặt của đám người Tống Dính Đình Đều trở lên trắng bệch Tống Dính Đình no nắng và nói nhỏ với cả Trần Ninh Hồ Đông Binh là người có tiếng tăm hiện hãnh ở Tây Thành Nghe nói Giới xã hội đen ở Tây Thành Là do hắn quyết định Ở Tây Thành hắn muốn ai biến mất Thì người đó sẽ bốc hơi khỏi nhân gian Chúng ta đã tội với hắn Chẳng phải họa lớn rồi Trần Ninh đàn nhạt nhìn nói Công ty ninh đại phụ trách hàng mục trung tâm thương mại của hai đường. Bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu thì đã có người tới để làm loạn. Nếu như không xử lý gọn gẽ một phen thì sợ là sau này cái bọn châu mặt ngựa đều sẽ nhảy ra gây phiền phức cho Ninh Đại. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh xử lý là được rồi. Tống Dĩnh Đình vẫn rất là nọ no nắng, cơ viên Trần Ninh có quan hệ tốt không tồi với cả bá chủ của xã hội khu vực Đông Thành Động Thiên Bảo. Nhưng mà Trần Ninh nút trước đã làm phiền Động Thiên Bảo tới mấy lần rồi. Hơn nữa, lần này người đắc tội bá chủ của xã hội đen khu Tây Thành, Hồ Đông Bình. Thời gian anh ta lăn nổi trong giới xã hội đen của Trung Hải càng là lâu hơn. Thực lực thậm chí còn vượt qua cả Động Thiên Bảo. Vì vậy, có cảm thấy rằng hôm nay Trần Ninh dù mời Động Thiên Bảo tới, thì cũng đã chưa chắc xử lý được. Sau khi Hồ Dũng Đượng gọi điện thoại xong, thì không ngừng có 4 năm tốt con đồ, hoặc là lái xe van hoặc là lái xe máy phanh vó mà chạy tới từ ở khắp nơi tụ tập ở cổng thôn trong làng của phố Hải Đường khoảng 10 phút hiện trường đã có hơn mấy trăm tên côn đồ tóc tai rè lẹ rẹt xăm chỗ vẽ rồng ở trong tay cầm dao phay ống sắt hàng đống vũ khí đám người này đều là thuộc hạ của hồ Đông Bình lúc này toàn bộ đã hội tụ về ở bên cạnh hồ xuống đường khí thế hống hách kêu đánh hồ Diên Khôn mặt đẹp của Tống Sinh Đình càng nút càng rắn hơn. Cô nút nãy đã nén khỏi điện báo cảnh sát, đã nói sẽ tới xử lý ngay, nhưng mà bây giờ bóng người cũng không thấy đâu. Sau mặt của đám công nhân của đội thi công tháo rỡ của Hồng Đại Tường thì càng tái mét. Nếu không phải bây giờ xung quanh bị đám côn đồ bao vây không ké họ, thì bọn họ có thể sớm đã chạy thoát rồi. Chỉ có một mình Trần Ninh vẫn không có đổi sắc, khuôn mặt điểm tĩnh như cũa, Hồ Dũng Nượng cười lạnh nhìn tới Trần Ninh Này Bây giờ nhân lúc anh ta còn chưa tới Nếu mày quỳ xuống cầu xin Tôi có thể xem xét mà tha chết cho mày đó Chú ý chỉ là xem xét thôi nha <cười> Trần Ninh chắp tay sau lưng Nhìn tới Hồ Dũng Nượng Và mấy trăm tên hung thần ác ôn Kêu gào đánh chiết ở xung quanh Người cười khẽ nói Chỉ dỡ và đám hỗn tạp các người Cũng muốn tao quỳ xuống ư? Hồ Dũng Đường tự tin lại nói Hà hà hà hà <cười> Chỉ dựa vào đám hỗn loạn bọn tao thôi Hôm nay Mày đã có thể khiến cho mày chết hơn tới 10 lần rồi đó Lúc này Đột nhiên nghe thấy tiếng người kích động Hét lên liền lớn tiếng Long ca tới rồi Lập tức mấy trăm tên côn đồ liền sôi sùng sục Như là nổi dầu và nửa Một thìa thì là nước lạnh. Hơn nữa trăm người rẽ ra hai bên Chưa ra một con đường Một chiếc Mercedes Hiệu S60001 Màu đen xuất hiện ở Trước mặt của mọi người Biển hiệu xe đều chính là số 6 Chính là xe của Kiều Vân Đông Hồ Đông bình Hồ Dũng Lượng lập tức Đưa Thục Hạ lên đón Đích Thân mở cửa xe cung kính để nói Anh, anh đến rồi Một người đàn ông cao lớn Mặc áo sơ mi đỏ áo khoác vest đen, đầu đinh, khóe mắt trái có một vết sẹo, bước xuống xe từ ở xe. Hai cúc áo nơi cổ áo sơ mi của anh ta không có sài, cơ thể mơ hồ có thể nhìn thấy hình xăm kiểu văn long hùng sướng ở trên người anh ta, chính là kiểu văn long hồ đông binh bá chủ tây thành. Hồ đông binh lạnh đùng nhìn em trai một cái, lạnh đùng để nói: nếu tao không tới, vậy danh tiếng của kiểu văn long tao sẽ không phải để cho chúng mày làm mất sành mặt rồi hay sao." Hồ đứng đường sắc mặt giấu hổ, cúi đầu không dám lên tiếng. Hồ Đông Bình nhìn hiện trường một vòng, xung quanh tề thập tới mấy trăm tên thuộc hạ của anh ta. Trần Ninh và Tổng Sính Đỉnh, Hồng Đại Tường và đám công nhân của công ty Ninh Đại bị vây ở giữa. Ở trên đấn còn có mấy chục anh em bị thương nằm đó. Những anh em này hoặc là gãy tay hoặc là gãy chân, có vẻ rất tàm. Lúc này Chó vàng bị Trần Ninh đánh gãy chân Nhịn đau nê chân dãy rùa Mà đi tới trước mặt của Hồ Đông Bình, Thê thảm nhìn cảo lên Đồng gà anh cuối cùng cũng tới rồi Cái tiểu tử đó ra tay độc ác lắm Không những đánh thương mấy chục anh em chúng ta Mà còn đánh cả gãy chân phải của tôi rồi Hồ Đông Bình từ trên cao nhìn xuống Chó vàng mặt không cảm xúc liền hỏi Chân phải gãy rồi Chó vàng căm giận liền nói Gãy rồi Hồ Đông Bình chân trái thì sao? Chó vàng nghe thấy câu này của Hồ Đông Bình không kiềm được ngẩn ra đáp lại theo bản năng chớp gãy. Vừa nói xong Hồ Đông Bình đã nhấc chân lên giẫm lên chân trái của chó vàng rắc một tiếng trực tiếp khẫy chân trái của anh ta. <cười> chó vàng lại kêu lên thảm thiết một lần nữa sắc mặt của tất cả mọi người đều khẽ biến sắc. Hồ Đông Bình lại là rành mạch dặn dò thuộc hạ. Lời con chó vô dụng này, đi cho tao. Rất nhanh, có mấy tên tộc hạ hung hỏng Hồ kéo chó vàng đi. Tống Dĩnh Đình và đám người của Hồng Đại Tường nhìn thấy hộ đông binh đối xử với tộc hạ của mình cũng độc ác như vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn. Hộ đông binh quay người, ánh mắt dừng lại trên người của Trần Anh. Tống Dĩnh Đình, đám người Hồng Đại Tường ngạo mạn tự nói: "Nào kẻ nào đánh người của tao bị thương?" là kẻ lao nói muốn ta tới xin lỗi và bồi thường thiệt hại đúng ra hiện trường rất là nhiều người theo bản năng rời ánh mắt lên trên người của Trần Ninh Hồ Đông Bình cũng nhìn anh Trần Ninh cười như là không cười lại nhìn tới Hồ Đông Bình nhàn nhạt nỉ nói là tôi vâng thưa quý vị và các bạn đoạn đang rất là hay rồi nhưng mà Tôi lưu xin kết thúc cái tập truyện này tại đây nhá. Video cũng khá là dài rồi. Xem lại gặp lại quý vị và các bạn trong tập năm để biết được cái tình thế nhỏ như thế nào nhé. Bye bye.